Nền tảng gia đình nhờ.gi.a đình là một tập thể gồm hai hay nhiều người, có quan hệ hôn nhân và huyết thống sống trong cùng một nhà. Gia đình là nơi những thành viên trong gia đình cùng chia sẻ tình thương, kinh nghiệm, những giá trị truyền thống đạo đức, phép tắc, trách nhiệm, sự gắn bó và niềm tự hào về gia đình. Gia đình có nhiều dạng, bao gồm cả những gia đình với con nuôi, gia đình chỉ có mẹ hoặc cha, ông bà đóng vai trò như cha mẹ, cha mẹ tuổi vị thành niên, cha mẹ đi làm. Cha mẹ nội trợ, cha mẹ từ nhiều nền văn hóa, chủng tộc và màu da khác nhau và gia đình gồm cha hay mẹ kế. Thực tế cho thấy, trẻ em thường có ý thức tìm hiểu xem mình là ai, mình giống và khác nhau với những đứa trẻ khác như thế nào. Ý thức được mình là một phần của một tập thể lớn hơn và ý thức tự lập của trẻ có thể bắt nguồn từ một gia đình lành mạnh. Trẻ em rất cần có cảm giác được che chở, bảo bộc. Gia đình thường là tập thể đầu tiên mà con trẻ thuộc về và cảm thấy gắn bó. Những mối dây tình cảm ở con trẻ có được từ gia đình góp phần dẫn đến một cuộc sống đầy đủ yêu thương và tình cảm gắn bó, thân thiện. Những nối kết tình cảm trong gia đình là chìa khóa cho sự phát triển lành mạnh của trẻ. Trẻ từ những gia đình gắn bó chặt chẽ có xu hướng tự tin hơn, hạnh phúc hơn và thành đạt hơn khi trưởng thành. Trẻ từ những gia đình ít gắn bó với nhau thường dễ sợ hãi, lo âu và thất vọng khi lớn lên. Những xung đột và căng thẳng có thể xuất hiện trong gia đình Gia đình chấp nhận những xung đột và tìm cách giải quyết chúng thường bền vững và đầm ấm hơn Những gia đình ngoài đời hiếm khi giống những gia đình trong phim hay trên tivi Ngoài đời, một xung đột thường phải tốn nhiều hơn 30 hay 60 phút để giải quyết Xây dựng một gia đình bền vững và gắn bó là điều chúng ta có thể làm được Những lời khuyên Gia đình có ý nghĩa gì với bạn? Xác định rõ gia đình có ý nghĩa thế nào với bạn. Bất kể trong hoàn cảnh gia đình nào bạn đã lớn lên hay đang ở hiện giờ, bạn đều có thể theo đuổi những giấc mơ riêng của mình về một gia đình kiểu mẫu. Hoàn cảnh có thể thay đổi tình hình gia đình bạn, nhưng ngay cả khi như vậy, đa số những yếu tố cấu thành nên một gia đình vẫn giữ nguyên giá trị, bao gồm tình yêu, sự cam kết, và sự chia sẻ cảm thông, kinh nghiệm, truyền thống đạo đức, và phép tắc. Hãy để những giá trị truyền thống trong quá khứ sống lại. Khai thác những giá trị truyền thống của gia đình. Điều đó có thể giải thích nguồn gốc của những thái độ và niềm tin truyền đời và giúp bạn khám phá sức ảnh hưởng của những thế hệ cha ông lên gia đình mình, cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Nó cũng có thể hé mở những câu chuyện về sức mạnh và sự quyết đoán, về niềm tin vào giá trị của bản thân, và cả về việc phát huy những quyền lợi đã góp phần đem lại niềm tự hào, tin tưởng và sự thể hiện bản thân trong gia đình hiện nay. Tiếp lấy sức mạnh từ những người thân trong gia đình, những người đã từng trải trong cuộc sống trước bạn, tự hào về bản thân ngay trong cuộc sống xã hội. Lôi kéo con bạn vào sự khám phá. Điều đó sẽ góp phần trực tiếp giúp con bạn thấy giá trị của bản thân. Dạy bảo con bạn về những giá trị của gia đình qua những tác động và sự kiện hàng ngày. Hãy làm gương tốt cho con trẻ trong cách mà bạn xử lý những tình huống thường nhật. Qua những điều bạn quyết tâm thực hiện, qua cách bạn xử lý những sai phạm, qua những cam kết bạn đặt ra, qua những lời giải thích, qua những ứng xử với gia đình và bè bạn, và qua vị trí quan trọng của gia đình đối với bạn. Ví dụ, nếu một gia đình đang dành thời gian bên nhau, và buổi ăn tối hay trò chuyện của gia đình lại không ngừng bị gián đoạn bởi những cú điện thoại công việc, con bạn có thể sẽ nghĩ rằng thời gian cho gia đình đơn giản là không quan trọng bằng công việc. Khi con trẻ thấy bạn gác sang bên mọi việc để dành thời gian đặc biệt cho gia đình, bé sẽ hiểu rằng gia đình là ưu tiên. Bắt đầu những phép tắc riêng của trẻ. Hãy để con bạn tạo ra những nguyên tắc giúp bé hiểu thêm về cuộc sống. Ví dụ, khi trẻ đòi hỏi bạn sắp xếp và dũ gối cho trước khi ôm chút ngủ ngon mỗi tối, bé đang tạo một nguyên tắc riêng. Có thể cha mẹ sẽ không hiểu rõ lý do tại sao những điều này đem đến cho con trẻ cảm giác thoải mái và an toàn nhưng điều quan trọng là họ thực hiện và ủng hộ những nguyên tắc đó. Nguyên tắc cho phép gia đình xây dựng những mối quan hệ, làm dịu những giai đoạn chuyển tiếp, giúp đỡ lúc đau buồn, thể hiện những giá trị và tôn trọng và thêm yêu vẻ đẹp muôn màu của cuộc sống. Dịch thuật, Kefari, biên tập, speak. Theo Familin